uyệnêu chống tu anh 120 học viên được dồn vào một lớp học gỗ mà trước khi người Mỹ dựng lên như một đơn vị phòng ngủ dành cho 8 người người Việt Nam dù có nhỏ con hơn người Mỹ đi nữa nhưng với một diện tích 15m x 5m cho 120 con người thì quả là tự điển Việt Nam không thể có một tính từ nào mô tả cho các tình trạng này được Tao lại mày cho tao nhức cái chân lên Tao đã tê đến biều rồi đấy này Một giọng nói khe khẽ cất lên trong đêm tối Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng thì thầm nói chuyện của một vài người Giọng nói lại bắt đầu vang lên Nửa đau thương nửa hài hước Tao lại mày thằng Hóa ơi Tao lại mày cho tao nhấc cái chân lên một tí Tiếng van này hầu như vẫn chưa được đáp ứng Giọng nói bỗng đổi tông, vừa lớn vừa quạo. Tiên sư nhà mày, thế này mà ngủ được à? Ông tê lên đến cái rốn rồi đây này, cu dế không có còn biết nó nằm ở đâu nữa đây này, trời ơi là trời. Tiếng trời ơi sau cùng đã lôi cả phòng thức dậy. Có tiếng cười rần rần, tiếp theo là tiếng xô đẩy. Âm thanh giống như một cái đợt sóng từ xa đưa tới, nhỏ, lớn dần và vỡ hòa ra. Khi va vào chân tiếng của cây núi. Sự lộn xộn khiến cái khối 120 người như nở lớn hơn ra. Trời ơi, bỏ cái quỳ trỏ ra cái chỗ khác dùm đi ông có nội à. Mày chân thật hay là chân giả khả cái thằng quỷ? Sao cái đầu gối của mày là cứng gớm gà gớm giếc vậy? Ôi mẹ ơi, nó chọc thủng mắt tôi rồi. Chọc cái con củ á. Từ chiều tới giờ, tao uh, van xin mày... Uh, Tao đâu phải là cái bộ vai của mày là cái vợ cái cái, cái đùi của vợ mày đâu. Đã tựa, đã ngủ lại còn ngáy lại còn đổ nước rãi ra cái cổ của ông nữa à Cái khối nổ lớn ấy hình như teo lại tức khắc. Khi có tiếng lên đạn và tiếng quát tháo từ ngoài hắt vào. Này, chúng mày à, làm cái gì thế? Muốn bạo hành chống phòng đối phòng? Ổn định ngay không ông bánh bỏ mẹ bây giờ đấy. Giọng nói của thằng bộ đội gác đêm vừa quê mửa. Vừa hỗn sược Nhưng không đủ làm cho bạn tù bực bội Họ im lặng vì một ý thức Bất chợt nào đó hơn Là vì sợ hãi Phải 5-7 phút sau Khi tên bộ đội bỏ đi Không khí mới hoàn toàn yên vắng trở lại Chiều trong tù Anh nhớ em Anh trong trời Trời như tấm khăn Trong quanh mình Những hàng khóa cầm người cuồng thâm cũng trông. Một giọng thì thầm: "Nè, mày nghĩ tụi nó có dám bắn mình không?" Thằng bộ đội oắt con ấy à? Không, là nói chính sách của chúng nó ấy chứ. Bắn đất thế nào được?" Giọng nói thứ hai như ra vẻ ta đây rành chuyện thời sự quốc tế. Hắn mới tiếp: "Này nhé, Một cái thây ma thằng Mỹ mà nó còn cò kè thêm bớt hai năm này, hai năm khác. Cái thây sống này không đáng 10.000 đô hay sao à? Mười mấy thằng trong chính trịu bộ chúng giàu thật đấy. Nhưng liệu chúng có điền mới đến cái độ mà lâu lâu lại lôi ra một thằng một cái sắp đô la để mà đốt chơi không? Không có tiếng trả lời. Giọng thứ hai tiếp tục trầm và có vẻ dậy đời. Thương hại trước tất cả mọi sự. Ông bạn ơi! Thằng lính mẽo, thằng lính mít khác nhau ở chỗ nào đâu Một giọng lên tiếng yếu ướt Tưởng như là hắn nêu ý kiến với cái lòng cầu mong ý kiến mình được sai Đồng ý, nhưng mà, nhưng mà cái đất gì Một giọng thứ ba bỗng nổi lên với cái vẻ bực dọc Ông cứ ngồi đó mà đợi thằng Mỹ nó chuộc à Chứ sao Giọng thứ hai chợt sôi nổi Cờ hai bên đều kẹt thì bắt tay xóa đi làm lại, bộ xóa luôn à? Nhưng mà ông như thế này mà nhận định kiểu đó à? Nè, đại úy, 30 năm quân vụ được không? Tháo nào, thôi, tôi chịu thua. Giọng thứ ba nói một cách cay đắng rồi im. Nhưng dường như tuổi trẻ không cho hắn im lâu. Hắn cựa quậy trong chỗ mình ngồi tựa như là ngồi buồn phổi, được hít một cái không khí nhiều hơn một chút, rồi trứng chạc. Hắn kích tiếng nói Thưa ông đại úy Em chỉ là thứ úy Em xin góp ý với lại ông đại úy như thế này Ông và em Tổ bà nó Chỉ là những con chốt Những con chốt đã qua sông cả rồi Những con chốt không còn xe Còn pháo Còn mã nào để mà yểm cho nữa cả Và bọn đánh cờ chắc chắn giờ đây Chúng đã mua một cái bộ cờ mới Đánh ván cờ mới ở một chỗ mới Mất rồi ông đại úy ơi Ngừng một chút như để lấy hơi Hắn mới thở dài ha Chỉ còn hai con đường duy nhất Nếu muốn sống thòi thóp cho ngày, cho cái quãng đời còn tàn lại nè Là vượt ngục hoặc là im mẹ cái mồm cho xong ê, ê, ê nói khẽ chứ Họ nghe được thì khổ cả đám bây giờ Một giọng thứ tư bỗng nổi lên Giọng nói có vẻ thân mật ôn hòa của một người Mà Cái tuổi 50 của ông ta đã có thể cho phép ông ta thủ thế trong bất cứ vấn đề gì. Ông ta nói tiếp. Thế này nha, tôi đồng ý các anh nên nghỉ cho khỏe. Mai mốt các mạng còn dạy mình học tập lao động cho cái phù hợp với lại cái đời sống mới này. Mệt lắm chưa không có chơi đâu. Rồi sẽ có lúc mình thèm ngủ. Mà cái sự bận rộn học hành sẽ chẳng còn được bao lâu thì giờ mà ngủ đâu. Thức khuya nói nhõm chắc chẳng lợi gì Ngừng một chút ông ta lại tiếp Dù sao cũng mới có hai ngày thôi câu chẳng cái lu cầu giết nhau bằng cái u sầu độc chưa chỉ có rừng sâu núi thẳm chỉ có trời cao đất dày nhật ký tôi viết không biết rõ tháng ngày trong tôi phương hướng nào nhìn ra mắt em sống sâuché mất sâu nhưng bóng người ngợt ngỡ ngõ nhau tay xanh nào thầm ra dấu đầu thay cho lời chàoăm mỗi phần 1 căn cứ tảng lớn nằm về hướng Tây Nam thành phố Tây Ninh khởi thủy nó một căn cứ yểm trợ hỏa lực Có phi trường riêng và đầy đủ những đặc tính của một doanh trại quân đội Mỹ khi quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam do một điều khoản được ấn định trong các hiệp định hài hước ba lê căn cứ trạng lớn đội chủ và do sư đoàn 25 chấn đóng và sử dụng với những đức tính chuyên cần góp nhặt về nhà cho mẹ Mỹ của một số tướng tá quân lực miền Nam Cộng hòa căn thứ chẳng lớn dần dần bị lột ra là tôn gỗ móc ruột là bàn ghế tủ máy móc do vậy chỉ một thời gian ngắn sau đó một trong những căn cứ Mỹ lớn nhất miền Nam chỉ còn chơi bộ xương sườn là k và cột Tuy nhiên khi căn cứ đổi chủ lần thứ ba dù chỉ còn chơi kèo và cột nhưng với đỉnh cao trí tuệ của loài người Đảng ta vẫn thừa điều kiện để biến căn cứ này thành một nhà tù vững chắc mà mây cũng ngập ngừng thì muốn bay vào và chim cùng đường không thể bay ra từ nửa đêm ngày 28 tháng 6 năm 1975 nhiều đoàn môt lôtova từ các địa điểm tập trung ở Sài Gòn đồng loạt khởi hẳn và đưa các sĩ quan cấp Úy đã liều nhắm mắt đưa chân ra nộp mình cho các mạng vào những ngày 24 25 26 về căn cứ trạng lớn sáng ngày 29 Một sáng chủ nhật không bao giờ còn nhà thờ nhà thánh cho những con chiên ngoan đạo không bao giờ còn những con đường đầy lá me xanh cho những người thi sĩ lính, không bao giờ còn được dịp chửi thề tổ bà nó, tuần nào cũng trăm phần trăm. Một sáng chủ nhật buồn như thế, thê lương như thế, các đoàn xe như những con sâu róm dài, bất tận cùng quy về và đổ các tên tội phạm chiến tranh của chế độ Sài Gòn xuống vòng đầu địa ngục của họ. Tha hồ sầm xì, tha hồ quan sát, tha hồ lo âu, tha hồ dự đoán. Gì gì chẳng nữa thì trước mặt mọi người vẫn là căn cứ trạng lớn. Dây thép gai mới được thả ra vây quanh từng khu riêng biệt. Mỗi khu chừng 20 dãy nhà 15m x 15. Trên những dãy nhà ấy, rõ ràng tôn và gỗ mới được đóng thêm lên những cái kẹo cột cũ để bọn tù nhân của tân chế độ có nơi kê đầu. Với lời điều động có súng dí sau lưng, Việt Cộng đã giải áp một cách thứ tự lớp lang để tù vào ngồi đúng vị trí mới của mình mà không ai bị xây sát chút nào. Hai ngày đầu bó giò dành mặt đã qua. Ngày thứ ba bọn tù được thả ra khỏi phòng cho giãn gần cốt và để thực sự bắt đầu đi vào nếp sống mới với muôn nghìn thống hận về sau. 6 giờ sáng tên quản giáo của mỗi phòng xuống mở cửa. Hắn đứng giữa, rồi giọng giặc phán. Hôm nay đó, cho ra nàm công tác vệ sinh cá nhân. 7 giờ tập họp trong nhà bầu trưởng khối. Lời lẽ của các mạng chỉ hà tiện thế thôi, và tiếng quản giáo lặn lùng bỏ đi. Lúc từ, từ bên trong ùa ra sân, kẻ nhốn nháo đi tìm bạn kẻ bè. Kẻ chạy ra những vũng nước mưa đọng, dọc theo những dãy hàng rào kẽm gai, rậm rạp cỏ lau, dùng long huy gạn từng miếng nước trong để mà dùng đánh răng súc miệng. Tổ mẹ mày. Chấu người ta lấy nước sao lại đứng đái? Cái đồ cà chớn Những tiếng la thét thất thanh cùng nổi lên một lượt. Khi cứ một ăn tràng đứng quay quần chơi luôn vào cái vũng nước mưa một bãi. Mặc những tiếng la hét anh ta chỉ có một cái chân lý duy nhất nói theo kiểu bác bà nàng là đái cho thỏa thích để cái sự nhịn đái hai ngày qua. Cái đầu lì lọ mà, mất nước cũng vì mấy cái thằng à, có thằng máu lì như vậy đó nhé. Trước cái con mắt ngạc nhiên của đám đông về cái đức tính lì của mình, anh bạn tù vừa cài cúc quần, vừa chậm rãi quay mình lại. Anh ta nhứt mép cười như một tên nè. Thưa các quan đồng viện, ăn ăn nói nè, đến ngày hôm nay mà còn cái chỗ nào trên đất nước này mà không có, không có đáng đái lên chứ. Chị nói khơi khơi như thế rồi anh ta bỏ đi. Kệ những lời bình phẩm văn vẳng theo sau lưng, vừa nghe những âm thanh hỗn độn phát ra từ đám đông, Vĩnh vừa thông thả đứng đánh răng dưới một gốc cây. Anh thoáng thấy một người quen mặt đi qua, nhưng anh không buồn gọi. Trời tháng 6 tràn lớn đã bắt đầu có những cơn mưa về đêm, buổi sáng giá lạnh, nhưng buổi chiều sẽ lửa đốt. Nhớ là hai ngày qua nằm bó giò trong căn phòng bé tí với 119 người mà Vĩnh rùng mình. Nếu tình trạng này kéo dài, nội bệnh truyền nhiễm cũng đủ rụng như sung. Ấy là chưa nói vô phúc gặp những dịch như là sốt sưng màng óc, kết lị. Vĩnh nhớ có một năm nào đó quân trường Quang Trung bị dịch sốt sưng màng óc. Với một hệ thống quân y y viện đầy đủ các phương tiện thuốc men như trước đây, mà số tân binh quân dịch bị tử vong còn lên đến độ báo động đỏ. Trong tình trạng thế này mà bị sốt sưng màng óc hoàn hẳn có mà thán chữa. Vĩnh đánh thăng xong nhét bàn chải vào túi, anh kéo tấm khăn lông lên cổ áo, nhúng một góc khăn xuống cái vũng nước và bắt đầu lau đầu cổ chân tay. Thốt nhiên Vĩnh thấy có một người đập nhẹ vào lưng. "À, tao tìm mày suốt mấy giờ rồi đó." người vừa nói Vĩ Vĩnh là Nguyễn Tất Ứng, trưởng ban báo chí bộ tư lệnh hải quân. Ứng còn là bố đỡ đầu của thằng con thứ hai của Vĩnh. Hai người gặp lại nhau nơi địa điểm tập trung trường Lê Quang Định trên đường Lê Văn Duyệt Gia đình. Vĩnh hỏi lại bạn: "Mày nhốt phòng nào? Tao cũng chưa định được vị trí phòng tao nằm đang ở đâu trong trại này nữa, tao chỉ biết là đằng sau phòng tao là một cái núi vỏ đạn 105 ly." Mày cứ đi vòng xuống ở phía dưới kia kìa Gặp cái đống bỏ đạn là thấy phòng tao ngay à, Không hiểu chúng nó còn tiếp tục giam cứng tụi mình trong phòng nữa không? Tao nghe nói được thoải mái rồi Thoải mái là sao? Là ra vô tự do Nhưng mà trong cái khoảng khung hàng rào này thôi Tao muốn nói là cửa phòng từ hôm nay được mở rộng 24 24 Mày có được nghe thêm gì không? Thì à, cũng toàn là tin đồn thôi Thì đồn sao? Thì nghe đồn à, sớm nhất 10 ngày về Muộn nhất là 3 tháng Mày có tin không à, Thấy hồi vô lý Nhưng mà cũng mong như vậy Một mối lo âu chợt thoáng qua nét mặt của ứng Ứng hỏi lại Vậy chứ mày nghĩ sao Tao sợ một cái gông quá à, bị một gông luôn đó là ứng ơi à Vĩnh vừa nói vừa cố nổ một nụ cười Anh xoay qua vấn đề khác Có gì ăn không À, tao có đem theo một ít nếp. Khi nãy vừa ra khỏi phòng, tao có nấu ngay một cái lon wigo đi, đi viết tao xuống đó. Khoác cái khăn lông lên vai, vĩnh l lẽo đẽo theo bạn lên qua cái đám đông cũng đang tụm năm tụm ba bàn tán để tiến về phòng ứng. Quang cảnh của một hỏa ngục đang thành hình, mang đầy vẻ hỗn độn và bê bết của nó. Trên những lối đi đầy lầy lội vì cơn mưa đêm hôm trước, dưới những gốc cây Dưới những hiên nhà, tu từng đám tụ tập bên những cái bếp kê vội bằng dăm ba viên gạch, đang cong đuôi thổi lửa nấu nhanh một miếng nước sôi để pha cà phê hoặc là đổ mì gói. Hai người về đến phòng ứng. Văn phòng bừa bộn và dơ bẩn như tất cả các phòng khác. Nếu không có mùi cà phê thơm ngát trong không khí chung quằn, người ta không thể tránh khỏi ý nghĩ đây là hang ổ của bọn ăn mày thường tìm thấy trong những tác phẩm của Charlie Dixon. Vĩnh theo ông vào phòng, tháo giáp cầm tay và bò qua đống chân chiếu của anh em để về chỗ ứng. Vĩnh ngồi tựa vào vắt đảo mắt nhìn chung quanh. Anh chợt nhận ra tay vô địch đẩy cây và nhu đảo của Việt Nam Cộng Hòa, Vương Đắc vọng Anh chàng sĩ quan pháo binh kiêm thể tháo gia nặng 80kg cũng vừa nhận ra Vĩnh. Ơ, chào ông bạn. Ông bạn đã nói nói sai rồi đấy nhé. Có thể, có thể, nhà vô địa đạ. Mong rằng câu chuyện sẽ không xảy ra đúng như là ông bạn nói. Nhưng... Vĩnh tính nói tiếp nhưng mà anh nghĩ sao lại thôi nhà vô địch coi bộ cũng không muốn tiếp tục cái mẫu chuyện đối thoại nên chỉ mỉm cười và quay trở về với ly cà phê của hắn Vĩnh cũng cầm lấy cái miếng cơm nếp của ứng lên miệng quen hắn hả lúc trên xe tao khổ vì hắn đấy người đâu mà lại vô tư đến thế chứ xe vừa lăn bắn ai cũng lo ngay ngáy không biết là nó sẽ đưa mình tới đâu thì hắn đã đã pháo như là pháo gầm rồi đó Thì hắn là dân pháo binh mà. Quen rồi nào. À hôm ở Lê Quang Định. Hắn cùng trong cái tổ ăn 10 người với tao. Tao đùa nắp bắp đùi hắn. Thì hắn nói là chắc chắn là tụi nó sẽ đem mình ra biển. Chúng ta lại sẽ được đi tàu há mồm. Nhưng mà không có biết. Không phải là việc cộng cho chúng ta đi di cư đâu. Mà đem chúng ta đi nuôi cá mập. Cái đùi như ông thì phải biết. Mày hay đùa giỡn thai quá. Thời buổi này cũng nên giữ mồm giữ mép. Còn ít nó chết vì cái mồm đấy. Đồng ý còn cái mục gì nữa không để tao về. Ngồi tí nữa. Thằng nằm cạnh tao á, sắp đem cà phê vào. Nhấp chút rồi đi. Chẳng hiểu sao bỗng dưng vĩnh muốn đứng lên ngay. ăn từ chối. Thôi, no bụng là tốt rồi. Mình thua tụi nó chỉ vì mình... Có quá nhiều cái nhu cầu đó thôi. Vĩnh rời chỗ ngủ của bạn và bước ra khỏi phòng. Ăn lần đường tìm về phòng và về tới chỗ nằm. Ăn xếp lại chăn chiếu và lần đầu tiên trong hai ngày qua, ăn quan sát kỹ Một trong những góc cạnh của thiên đường cộng sản Mà từ đây Dù muốn dù không ăn cùng các chiến hữu phải chấp nhận Chấp nhận một cách miễn cưỡng Nhưng không biết đến bao giờ Tùy đã lâm vào tình trạng thế phải thế Vĩnh vẫn nhủ lòng sẽ cố sống Trong một cái tinh thần mai phục Đúng hơn tinh thần của một phóng viên chiến trường Anh sẽ cố gắng chụp cho hết những cái nản hậu chiến tuyệt vời này Mai đây nếu chuyện biển máu không xảy ra Biết đâu, biết đâu một ngày nào